truyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 98 ngày 13 tháng 1 mộng thi đã đến Lành Tử Tình sáng sớm ra đã cực kỳ hưng phấn vừa đến nhà xuất bản đã lập tức giận dò nhân viên nếu mộng thi tới Khi trực tiếp mời cô ấy lên phòng chủ biên, mọi người vô cùng hiếu kỳ, sao hôm nay mộng thi lại đến. Vì thế, tử tình bắt đầu chờ đợi, tâm tình cô rất tốt, dù không làm gì cũng rất vui vẻ. Lúc này, chu đồng gõ cửa bước vào, vừa vào đã dùng người khí kỳ quái, tất thường nói, lãnh chủ biên, cho hỏi chuyện mộng thi xử lý thế nào rồi. Tử tình bất động thanh sắc đáp, cũng tương đối rồi. Cô biết chu đồng, là định tới xem trò vui. Cô ta sẽ không bỏ qua tình cảnh quận bách của cô đâu. Chú Đồng ra vẻ ngạc nhiên. Không thể nào lãnh chủ biên bên ít đạt vừa gọi điện tới nói là nếu trong tuần này không giải quyết, thì Ella sẽ kiện hoa bá đấy. Tôi nghĩ lãnh chủ biên không phải là vẫn chưa biết chuyện này chứ. Lãnh tử tình nhíu mài. Chuyện này thì thật sự cô không biết. Lần trước nói chuyện qua điện thoại Tổng giám đốc của ích đạt đúng là rất tức giận. Còn về chuyện họ muốn khởi kiện, cô vẫn chưa nghe nói. Hay là chu phó chủ biên, chuyện này đã giao cho tôi toàn quyền xử lý rồi. Sao ích đạt lại gọi điện thoại cho chu phó chủ biên được? Hơn nữa, chu phó chủ biên lại tự tiện xử lý rồi sao? Tử tình sập mặt, cô trừng mắt nhìn thẳng vào chu đồng. chờ cô ta giải thích, chu đồng lập tức nhận ra. Mình đã coi thường chỉ số IQ của cô gái này rồi. Cô ta bắt đầu thôi thác. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho nhà xuất bản thôi. Người ta cứ bám nhằn nhẫn lấy tôi, gọi điện tối ngày. Tôi cũng phải mềm giả một chút chứ. Chỉ là không ngờ, tôi vẫn còn chưa uống nắng được gì thì người ta đã muốn khởi kiện rồi. Ồ, vậy sao? Vậy thật bất vả, cho chua phó chủ biên quá rồi. Tự tình cười giả lã. Chú Đồng sao cứ thấy không thoải mái chút nào. Cô ta rõ ràng là đang cười đấy, nhưng nhìn kỹ thì bên trong vẻ tư cười kia đang ẩn chứa điều gì đó. Về sao? Phạm là chuyện do tôi toàn quyền xử lý. Hy vọng chu phó chủ biên đừng vượt quá chức phận như thế. Tự tình nhếch môi, đưa tay ra làm động tác mời. chu Đồng nghe vậy liền biết ý của tự tình. Cô ta tức xanh mặt, doanh người hừ một tiếng đi ra. Đi ra tới cửa, chú đồng liền nở nụ cười nhạt, thì thật ít đạt gọi điện tới, vốn không có ý gì, cô ta thêm mắm dặm muối, cố ý giả ngu, cách hỏi gì cũng không hay không biết, động tức người ta mới gây ra hiệu quả như vậy. Ha, nhìn vẻ bận xám xịt của cô nàng, chắc là đang lo lắng phát sốt lên được ý chứ. Vừa mới tới đây, làm chưa được vài ngày, lại bị nhà xuất bản hoa bá đẩy ra đứng nơi đầu sóng ngọn gió để xem hoa bá chống đỡ cho cô ta thế nào. Chu Đồng cười đắc ý, chưa đi được mấy bước thì nhìn thấy Lý Bân khoanh hai tay ôm ngực đứng ở hành lang nhìn cô ta. Ê, Lý Bân nhìn cái gì mà nhìn? Học cái trò này ở đâu thế? Chu Đồng thu lại vẻ cười cợt trên mặt, tượng gạo nói. Nhìn người nào đó cười đắc thắng kìa Lý Bân nói không chút cảm xúc. Xì, nói cái quá gì thế? Chu Đồng lùm hắn một cái rồi ngoái mắt người bước vội vào văn phòng mình. Lý Băng cười khẩy, quay đầu nhìn vào tấm bản đề tên, trên cửa phòng lạnh tự tình, đâm chiêu đứng sững một hồi. Nhìn bộ dạng dương dương tự đác của bà chu đồng kia, chắc lại động tay động chân gì rồi. Hắn bức quá đi ngang qua văn phòng của chu đồng, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của cô ta và ít đạc. Chỉ cảm giác người đàn bà này thật là quá đáng, đốt kỵ với người khác, mà quên đi thân phận của mình. Hai viện gây tổn thương cho nhà xuất bản mà cô ta cũng có thể làm ra được. Lý Băng lắc lắc đầu. Nhưng mấy chuyện này có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ? Hắn từ cười nhỏ mình rồi bỏ đi. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn vậy được. Thử tình suy nghĩ xem có nên trừng trị cô nàng này không? Chuyện này nếu đi ra thì sẽ tương đối ồn ào đây. Cô bấm điện thoại gọi Ai Dương vào. Chàng trai ngoan ngoãn đứng trong phòng tử tình chờ cô căn dặn. A Dương, nếu tôi muốn kiểm tra lại, ghi âm của đàm thoại điện thoại của nhà xuất bản mình thì có khó khăn lắm không? A Dương hiếp kỳ nhìn cô đáp. Đương nhiên không khó ạ, điện thoại của hoa bá chúng ta đều có ghi âm lại mà. Lãnh chủ biên chỉ muốn kiểm tra phòng nào ạ. Ồ, vậy sao? Văn phòng quản lý cấp cao cũng vậy à? Tử tình thần trọng hỏi. Văn phòng quản lý cấp cao, xin lỗi chị, thành chủ biên, văn phòng từ cấp phó chủ biên trở lên, đều không đi âm ạ. Nếu muốn ra, thì e rằng phải đến vô điện cơ ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? A Dương hiếu kỳ nhìn tử tình, chị ấy muốn ra điện thoại của ai vậy? Tự tình lập tức cười xua xua tay nói, không có, chị thuận tiện hỏi về thôi, quản lý của nhà xuất bản, tương đối quy phạm nhỉ. Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ, lành chú Biên, chỉ còn muốn căn dặn chuyện gì không ạ? A Dương cười hỏi, mấy vị lãnh đạo này rốt cuộc muốn làm cái gì, thì sao cậu biết được chứ? Uhm, không có gì đâu, A Dương, nếu mộng thi đến, thì lập tức đưa cô ấy vào phòng tôi nhé. Vâng ạ, A Dương đi ra, chú đồng xuất hiện, không hề phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tử tình, chỉ cần mộng thi xuất hiện, thì dù chú đồng kia có nhiều chiêu trò hơn nữa cũng có tác dụng gì tử tình bất giác nhìn đồng hồ chờ đợi đúng là một chuyện tàn khốc mỗi phút mỗi giây đều thật là dày vò người ta mà A Dương đi khỏi chưa được 10 phút thì hoa bá đã xuất hiện trong văn phòng cô tử tình không thể không thừa nhận thư ký của hoa bá thật xứng đáng với vị trí của mình chỉ trong vòng 10 phút mà chuyện vừa phát tin ra đã đến tay hoa bá rồi cô thật sự hoài nghi Cái này dù hàng ngày có đi làm hay không cũng đều có thể nắm rõ những gì cấp dưới đang làm trong lòng bàn tay. Nghe nói em muốn kiểm tra đi âm cuộn đàm thoại ở phòng quản lý cấp cao à. Hoa bá tò mò nhìn tự tình. Anh ước gì cô ngày nào cũng tạo ra vài tin tức. Sau đó anh mới có thể viện cớ mà chạy đến văn phòng cô. Ha, không phải. Chỉ nhân tiện thì hỏi thôi. Tự tình đáp qua loa. Anh đúng là bà tám lắm chuyện. Cô vậy sao? Chuyện của mộng thi xử lý sao rồi? Nếu có khó khăn, anh có thể. Hoa bá, để em tự giải quyết được không? Mộng thi hôm nay có thể sẽ đến, em đang đợi đây. Tự tình hỏi như đã định, cô không hy vọng người ta xem thường mình. Nói cô chỉ là bình hoa vô dụng. Ồ, tìm được cô ta nhanh vậy sao? Anh đúng thật là không đơn giản nha. Anh nghe nói bên Ít Đạt có chút tiền tối à Hoa bá hỏi dò Ồ, không có gì em nghĩ hôm nay mộng thi đến thì những vấn đề kia có thể giải quyết được hết tự tình ánh mắt trống tránh cái nhìn chăm chú của Hoa bá Ừ, em sao lại tìm được mộng thi Hoa bá vẫn khá là tò mò nếu để anh xử lý chuyện của Ít Đạt thì dễ như trở bàn tay nhưng nếu bảo anh tìm ra mộng tác giả hay là có như mò kim đáy bể Ha ha, không nói cho anh nghe đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Tử tình ra vẻ huyền bí trả lời. Ba bá đi rồi. Tử tình thở vào một hơi, nhìn đồng hồ, cấp 10 giờ sáng rồi, hai tay cô chấp lại. Mộng thi à, bao mau xuất hiện đi mà, Nhìn vạn lần, đừng cho tôi leo cây nha. Toàn bộ kỹ nhờ cô đấy. Đúng lúc này, A dương gõ cửa phòng tử tình, nhìn qua cửa kính mờ. Tử tình rõ ràng nhìn thấy bóng dáng một cô gái, cô gọi đứng lên, âm thanh thanh thủy nói to, mời vào. Quả nhiên, A Dương dẫn mộng cô gái bước vào lập tức giới thiệu, lành chủ biên, đây là tác giả mộng thi. Người mới đến, nhìn thấy tử tình thì không khỏi ngay ra, thành tử tình ngay lập tức cũng diệt qua, trong tâm trí, hình ảnh về người con gái này. Tức khác, liền khóc với bóng dáng mơ hồ kia, hóa ra là cô ấy. Trường 99, ngày 13 tháng 1, Quyên tưởng là cô gái kia sao? Xin chào, không ngờ cô chính là tự già Câu nói của cô gái này làm tới tình đúng động toàn thân. Cô ấy là Quyên tử nói cho cô ấy biết bút danh của cô sao? Cô là Mộng Thi à? Ừ, yên tâm đi, bản thảo tôi đã mang đến đây rồi. Mộng Thi cười rất ngọt ngào. Đang phục hôm nay, so với ngày hôm đó cũng được tính là bình thường đi. Đúng rồi, hôm đó cô gái tên là Mộng Thi này, hình như mặc bộ đồ thiết kế trên mạng của cô, đem ra quan hệ giữa cô ấy và huyên tử, cũng không phải là xây giao. Mau ngồi đi, tử tình nhiệt tình tiếp đó, cô và nguyên tử là mạng tốt vậy không? Mộng Thi cười cười không trả lời, tử tình đột nhiên nghĩ ra, ngày đó ở chỗ trần hàng, hình như và cô ấy bị đưa tới phòng của đại ca, mà cuối cùng đại ca còn đuổi theo ra, hay là... Mạo muội hỏi một câu, Mộng Thi, hôm đó đại ca tôi không lịch sự với cô cho lắm thì phải. Tự tình hỏi dò, xem tình hình hôm đó, chỉ e là trong căn phòng tối đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Đại ca của cô A, Mộng Thi sững sờ, ngây ngốc nhìn tự tình. Ừ, chính là lần hỏi họ một phố hào thương thân đó, Chúng ta không phải là cùng một tổ hay sao? Tử tình gợi nhớ lại cho cô. Người đàn ông bị nhốt cùng, cùng một phòng với cô ý, chính là đại ca tôi. Cái gì? Nó là đại ca của cô à? Cái tên Giao Hỏa, tên là Lãnh Tử Hiên đó sao? mộng thi cao giọng. Ừ đúng vậy. Lãnh Tử tình xấu hỏi cười cười. sao thấy nhỉ là đại ca của cô đáng kinh ngạc về sao? Trời ơi, thật muốn chết quá đi gọi đàn ông như hắn, sao có thể là đại ca của cô được chứ? Mộng thi lát đầu, quả thật không để nào tin nổi. Sao vậy, anh ấy đắc tội với cô à, tự tình chỉ có thể nghĩ như vậy, Mặc giả hôm đó, bà thật đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều, với tính cách của đại ca, đánh con gái như tránh tà, chẳng sẽ không làm ra hành động gì quá đáng chứ? Ừ, Mộng thi hư lạnh một tiếng, coi như là một câu trả lời khẳng định. Thử tình không khỏi gừng gạo đứng lên, đại ca thật là, sao lại đắc tội với Mộng Thi chứ? Mộng Thi, cảm ơn cô đã đến đây, cô biết đấy, nếu không liên hệ được với cô, thì tổng thất của chúng tôi sẽ cực kỳ lớn, thử tình cố ý chuyển đề tài. Thật xin lỗi, mấy hôm trước xảy ra chuyện, bản thảo tôi đã đưa cho biên tập rồi, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu có chuyện gì, cô có thể liên hệ với tôi. Mộng thi cười đầy tinh thần hữu hảo, tựa tình quả thật là thù sủng nhật kinh, gọi đưa tay nhận lấy mạnh dĩ ghi nhớ của mộng thi, cười đáp. "Cảm ơn nhiều lắm, tôi tên là lãnh Tử tình, nếu đại ca của tôi có chỗ nào đắc tội với cô, tôi sẽ đền bù thay anh ấy, sắp đến bữa trưa rồi, hay là cùng đi ăn trưa nhé. Mộng thi nhìn đồng hồ, tử hồ do dự một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Hai người họ đi ra khỏi phòng chủ viên, thì vừa hay nhìn thấy chú Đồng. Chú Đồng kinh ngạc nhìn mộng thi và tự tình khoát tay nhau đi ra, bắt giác mắt chữ A, miệng chữ O. Cô không bị hoa mắt đó chứ, mình tự tình đã liên hệ được với mộng thi rồi. Cái cô gái mà mỗi lần đến nhà xuất bản, đều là không nói quá mười câu. Hơn nữa, hai người còn khoát tay nhau đi ra, trời đất, đây là cái kiểu thời tiết gì vậy? Lần tử tình khi đi ngang qua chu đồng thì cười cứu Hạnh nói Chú phó chủ biên khi này là muộn thi hai người chắc đã gặp nhau rồi hay là cùng đi ăn cơm đi Chu đồng lập tức cười giả lã Ồ không cần đâu tôi còn phải làm việc các cô cứ đi đi nói xong buồn bực ngoay ngoắt người là nói xong buồn bực quay ngoắt người lại đi về phòng mình nghe nói mộng thi đến cô còn không tin không ngờ quả thật là vậy hai người đó còn cùng đi ăn cơm nữa chứ. Cô làm đại diện chủ biên lâu như vậy, Mộng Thi còn chẳng vẽ tay với cô bao giờ, thật là bực bội mà. Xem ra cô làm chủ biên cũng không được thoải mái cho lắm nhỉ? Mộng Thi cười nói, Tử Tình cười cười thở ơ nói, cô cũng nhìn ra, hôm nay nếu cô không đến, tôi e rằng không làm nổi đến cuối tháng đâu. Ha ha. Hai cô gái vừa cười vừa nói đi ra khỏi nhà xuất bản. Tử tình chọn một quán cà phê tương đối yên tĩnh. Đúng rồi, Mộng Thi, cô có nhớ hôm đó cô giới thiệu mình là biên tập trên mạng không? Sao là giống nguyên tự vậy? Điều là biên tập trên mạng cả thế. Thành tử tình vô tư, nói chuyện phiếm, không hề có ý thăm dò gì. Mộng Thi cường lại, cúi đầu ăn thức ăn trên dĩa. Tử tình bỗng phát hiện, mình hình như hỏi hơi nhiều, họ giải thích. Xin lỗi nhé, Mộng Thi, chỉ là do tò mò cá nhân thôi. Cô không cần phải trả lời đâu. Cũng không sao đâu mà, tôi chỉ chưa nghĩ ra, nên nói với cô thế nào đây. Tử dạ, thì thật tôi... Mộng thi đang định há miệng nói, thì di động bỗng vang lên, một giọng nói trẻ con ngọt ngào đang yêu nhắc nhở. Chủ nhân có điện thoại, chủ nhân có điện thoại. Lành tới tình không khỏi mỉm cười. Nhạc chú này mỗi lần nghe, cô điều bật cười rất thú vị. Mộng thi ngớ người ra, điện thoại réo lần thứ 5, mới từ từ cầm lên nghe. Alo, đối phương là đàn ông. Tử tình nghe được một giọng nói trầm đầy mạnh mẽ, nhưng không nghe rõ đang nói gì. Chỉ nghe mộng thi ủ rộ giải thích. Xin lỗi, tôi quên mất. Nhà xuất bản đang mời tôi ăn cơm. Có vài chuyện phải bàn bạc. Không, không, không, anh đừng đến. Tôi đang, đang ở bên ngoài. Đã nói là không phải đến rồi mà. Anh... Thái độ của đối phương dường như rất cứng rắn, nhìn mặt của mộng thi thoáng xanh thoáng trắng. tao cùng không biết đối phương nói gì, mộng thi thật phần miễn cưỡng nói. Ờ, ở cà phê Mỹ Kỳ, người ta là con gái mà. Được rồi, được rồi, ít thì đến đi, có điều cô gái này anh cũng quen đấy. Bực tức dập điện thoại, mộng thi hung hăng lấy thìa cà cạo lên đĩa, vừa nhìn đã biết là cô đang phát tiết những bất mạng trong lòng tình cười gượng nói có phải là có phiền tối gì không có cần tôi tránh đi một lát không mộng thi thở dài lắc lắc đầu nói không cần đâu là đại ca của cô đấy vừa hay có cô ở đây coi như giúp tôi đi làm sao có thể rủ bỏ đựng anh ta đây anh ta thiếu chút nữa thì trói tôi lại nhốt trong nhà rồi nếu không phải vì tôi vừa thề thốt vừa năng lĩ thì anh ta thực sự đã cột tôi lại rồi Ngậm cà phê tử tình vừa nốt xuống, tích chút nữa thì phun ra hết. Cái gì? Đại ca? nói lại. Cô ấy không phải là đang nói đùa chứ? Xin hỏi, tiểu thư mộng thi, người đàn ông cô vừa nói, có phải là lãnh tử hiên không? Tử tình nín thở sợ mình nghe lầm. Không phải hắn thì còn ai đây nữa? Tử dạ, nếu không phải vì cái hội phú hào tương thân kia, thì tôi sẽ không bị rơi vào thẩm cảnh này đâu. Tôi thật sự rất hối hận, rất hối hận. Thật muốn cho thời gian quay ngược lại. Quay lại buổi sáng hôm đó, tôi chẳng thà nằm nhà ngủ thêm vài tiếng, cũng không thèm đến tham gia cái hội phú hào tương thân chết dẫm đó đâu. Mộng thi, thế nào, cô nói chậm thôi, rốt cuộc là chuyện gì? Tử tình quả thật bị cô làm cho hồ đồ mất rồi. Tử già, không giấu bạn nữa, mình chỉ là nguyên tử. á, cái gì? Bạn là nguyên tử à? không Bạn thực sự là nguyên tử á tử tình kích động dọt lấy tay của mộng thi